các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. t ử hình là một trong những hình phạt có lịch sử lâu đời và nghiêm khắc nhất trong luật hình sự. Trải qua hàng nghìn năm tồn tại, hình phạt tử hình đã thể hiện và phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, quyền sống của con người đặc biệt được quan trọng, ý thức pháp luật của người dân được nâng cao. Xã hội thiết lập được cơ chế kiểm soát hiệu quả hành vi của con người, thì việc duy trì hay bãi bỏ hình phạt tử hình đang là vấn đề được quan tâm ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu tính từ thời điểm quốc gia đầu tiên là Venezuela xóa bỏ hình phạt tử hình vào năm 1.863, đến năm 1.969 Vatican xóa bỏ hình phạt tử hình. trải qua 106 năm chỉ có khoảng 21 quốc gia xóa bỏ hình phạt tử hình nhưng kể từ đầu những năm 1970 t r ở lại đây xu hướng xóa bỏ hình phạt tử hình trong luật hình sự ngày càng gia tăng rõ rệt phần lớn các quốc gia xóa bỏ hình phạt tử hình trong những thập niên gần đây thuộc liên minh châu âu vì theo quy chế của tổ chức này việc xóa bỏ hình phạt tử hình trong luật hình sự là một trong những tiêu chí quan trọng để xét gia nhập. Một số quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình trong luật hình sự, sau đó lại khôi phục. Tiêu biểu cho các quốc gia này là Philippines. Năm 1987, Philippines là quốc gia đầu tiên ở Châu Á xóa bỏ hình phạt tử hình đối với tất cả các tội phạm. Tuy nhiên, do tình hình tội phạm gia tăng, nên năm 1993. hình phạt tử hình được khôi phục, nhưng đến tháng 6 năm 2006 Philippines lại chính thức xóa bỏ hình phạt tử hình. Ngoài ra còn có Indonesia, Nepal, Gambia là những quốc gia khôi phục hình phạt tử hình sau khi đã xóa bỏ. Trong những năm gần đây, trước tình hình bất ổn về chính trị, khủng bố gia tăng, sức ép của dư luận xã hội, một số quốc gia đang cân nhắc việc khôi phục hình phạt tử hình, ví dụ như là úc, new zealand, nước mỹ hiện cũng có 32 trên 51 bang có áp dụng hình phạt tử hình. ở nhật bản theo bộ luật hình sự năm 1880, h ì n h phạt tử hình được áp dụng cho 20 tội phạm. bộ luật hình sự nhật bản hiện hành còn áp dụng hình phạt tử hình cho 13 tội phạm. các nước này đều có chung quan điểm cho rằng những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cần phải được loại trừ khỏi đời sống xã hội và tử hình được xem như là một biện pháp dăn đe phòng ngừa tội phạm quan trọng trong xã hội vì vậy trong giai đoạn hiện nay áp dụng hình phạt tử hình vẫn được coi là một biện pháp phòng chống tội phạm có hiệu quả trên thế giới các phương pháp tử hình trong lịch sử lịch sử loài người đã ghi nhận hàng loạt phương pháp tử hình trong quá khứ như sử bắn, đóng đinh đến chết, thiêu đốt, bỏ vào nước đun sôi, ném vào ạ c dầu sôi, chặt đầu, trôn sống, làm ngạt thở, ghế điện, ném đá đến chết, phanh thây, đưa vào phòng hơi ngạt, tiêm thuốc độc, treo cổ, thả trôi sông, tùng x ẻ o voi g i à y ngũ mã phanh thây, xẻ đôi người, lột da. cho hồ báo ăn thịt vân vân trong văn học Trung Quốc cổ đại thường nhắc đến một biện pháp tử hình khá nhân đạo đó là biện pháp chém ngang lưng để tử hình những tên lính trông coi quốc khố đã ăn cắp vàng bằng cách dùng gỗ hương hình nong hộ môn ra để giấu vàng vào trong đó đó là do triều đình Trung Quốc quy định khi quan coi kho vào kho vàng đều phải khỏa thân không còn chỗ nào giấu vàng khả dĩ cách xử hình này tương đối nhân đạo nhất khi nạn nhân đã chết trong khoảng 10 phút thôi khi bị chém ngang lưng phạm nhân không chết ngay mà hai tay còn đủ sức lê phần trước bơi bơi một đoạn như hình con chuồn chuồn trong khi thân sau đó vẫn nằm ruột quấn mấy vòng quanh sườn một biện pháp thử hình khác là đai diêm vương thi hành với những tên thái giám dởm đã cả gan ăn cắp súng săn của nhà vua trong p h é p tử hình này nạn nhân bị mấy đau phủ dùng một cái đai sắt thắt chặt vào đầu chỉ còn chừa lỗ hở là hai con mắt hai n g i nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net